Mời các bạn nghe tác phẩm Tiểu Hoàng Không Phải Tiền của tác giả thuộc khách Được edit bởi E.T. Trần Người đọc Nemo, chương 1, gà gái thiên hải Thiên hải mờ mịch, ở giữa có một hòn đảo đơn độc Trên đó chỉ có một góc cây phụ tan, bốn phía yên tĩnh, vạn nơi tự mịch Đột nhiên trên đảo một tiếng gà cấp tiếng gái xuyên qua những đám mây to rõ cao vằng bộng cả lục giới. Gió đông hừng lên, trời dần hừng sáng. Trên cây phù tang, một đám là trời uy phong lẫm liệt đứng ở trên cành, đỉnh đầu lòa ánh sáng hồng. Bổ Long kinh diễm lại đóa mắt, không con gà nào có thể sánh bằng. Con gà thủ lĩnh bắt đầu gáy. Từng con tiếp theo thai phiên gáy theo. Một tiếng lại một tiếng, làm cho bạn con gà khắp nhân gian gái theo. Trong khoảnh khắc này, một vòng mặt trời đỏ đã hiện lên trên mặt quỷ. Ánh dương lan đến vạn trượng, đàn gà trời được ủng hộ, dạt vào đất trí mà ngững đầu ứng hịch. Càng gáy càng thanh, vì chỉ có một con gà nhỏ đứng ở góc sáng sủa là cuối đầu. Hùng vả yếu siêu ngồi sởm Ở trên một cành nhỏ Khác với đàn gà trời kia Con gà trời nhỏ này bộ dạng thật sự không đẹp lắm Cái đầu nhỏ Không nói làm gì Ngày cả bối lông cũng là màu nâu xỉn Ẩm đạm Không có chút lấp lánh Ở giữa một đám gà trời Màu sắc sặc sỡ Nên tự nhiên lại càng nói bật Và càng bị chú ý Đúng vậy Nhân vật chính của chuyện này chính là nó Đây chỉ là thân thể của một con gà trời nhỏ Nhưng con linh hồn thực sự chính là nữ nhân vật chính của chúng ta Điền Trân Người ta nói hạt trong bài gà Nè thì tính là cái gì đấy Điền Trân yên lặng lấy móc bút đầu Trong lòng chàng đầy cảm thán Muốn than thở là xuyên không mà chẳng có gì là may mắn cả Tất cả chỉ trên đảo chỉ có một bầy gà Vẫn là hàng thật gà thật Có linh hồn nhưng lại không phù hợp Rất khó trao đổi Cho dù kỳ thật nếu có người thì cũng chẳng thể hiểu nổi lời nàng nói Điền chân vi thương Không biết kiếm gà suốt cả đêm chấp nhận sự thật này Được rồi, gà chơi thì là gà trời. Cuộc sống gì cũng là gà của thần tiên, không cần lo lắng về người ta cắt cổ. Phiền tói quả thật tới rất nhanh. Cảm thấy bị đèn gà trời ở bên nhìn mình bằng ánh mắt bất mẽn. Tiền chân khóc không ra nước mắt. Tiếp vọng chúng gánh phát nhiệm vụ trọng đại là báo sáng một giới. Nhưng mà chẳng lẽ bọn chúng không nhận ra Nàng không phải là gà Tháo sáng cũng là việc của nàng sao Điền chân cúi đầu nhìn lông mình mà thở dài Chợt thấy phía sau lưng đau nhức, Xoay mặt xem Thấy đàn gà trời xung quanh đều đựng thẳng lông cổ Chẳng chút thiện ý chừng mắt nhìn mình Nhất thời thấy da đầu rung lên Không rồi Có phải nàng muốn nhàn hạ đâu? Thấy nàng không nhúc nhích, con gà đứng bên cạnh lại hung hăng khít nàng một cái. Thế rồi lại tiếp tục sỏ cánh ra. Người lạc giữa đàn gà, điền chân vừa đau lại vừa bất tắc ý. Biết hay là bản tính chủ yếu của gia cầm, không phải là cố ý, nhưng lại không giải thích được. Lo lắng thực có khả năng bị phê đánh hội đồng Nên nàng vội vàng vương cổ Cố kêu ra hai tiếng Thiên hải mờ mịt Một mãn lặng yên Âm thanh kỳ lạ Rõ ràng cao bút mà không bén nhọn Như dương dễ nghe Hoàng theo dư âm kéo dài Đàn vàng Đủ để làm vạn vật say mê Cả đàn ra trời đều nghe người Đây là tiếng của nàng Tiền Trân cũng không chung nổi, lại kêu một tiếng, đàn gà mê mẩn, mặt trời đỏ rực ràng lên dần cũng ngư dừng lại. Ở thiên giới, gà mái gái hay hơn gà trống. Tiền chân cuối cùng cũng phát hiện ra thiên lý này, chính còn đang đắc trí trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng nói khác. Tiểu Phượng Hoàng Tiếng nói cực kỳ im tai, trong suốt, tuyển chuyển, tao nhã, nhưng từ đó không đủ để tả hết. Mềm mại mà không mất đi khí phách, vừa đúng ẩn trong đó xuất hiện lực hấp dẫn kỳ lạ. Nghĩ kỹ lại tiếng gáy của nàng vừa rồi cũng được mấy phần giống. Điền chân chính là đang cố gắng thích với thân phận mới là một con gà trời. Đột nhiên lại nghe được tiếng người lại cảm thấy có chút không quen. Ngày hôm qua xuyên không đến chẳng gặp được người nào cả. Ta nói nghe giống, quả nhiên ở trong này. Tiếng nói lại có thêm tiếng thở dài, mơ hồ có chút ý cười. Xác định là tiếng người, tiền chân cảm thấy thật vui, mỗi đầu nhìn lên. Đó là phượng khoan. Một con phượng hoàng lưỡi thật lớn, đứng ở giữa không chung, hai mắt trong suốt, hiện rõ khí phách cao ngạo, cánh vương ra chừng hai trụ. Sắc màu sáng lạc, lông dài mà lê lế kim quang, đàn gà trời ngũ quan thật sắc khi so với nó quả thật tử như lũ quả đen. Nhà giàu mới nổi với viết tộc trời sinh đã khác nhau.